Video truyền kiếm hiệp Chương diệu Mến chào quý tín giả Tiếp theo là phần 30 Linh Mã Hùng Phong Tác giả Tuyết Nhạc Diễn và đọc Chương diệu. Chủ nhân quyết bia lúc này lên tiếng nói Hãy tước tốt mang bãi tên ác đồ này Đưa vào bí cùng chính nghĩa nhài Giam vào thiết lao Chờ khi nào bốn bia chủ hồi phục Hẳn thẩm vấn định đoạt sao Tương mạng Tứ đại thị vệ liền chia nhau cấp lấy bảy người dưới nách Đoạn cùng không mình nói. Tôn chủ còn điều chi căng dặn nữa không? Chủ nhân quyết bia khoát tài. Hết rồi, các người đi đi. Thưa dân. Tứ đại thị vệ vừa tung mình phóng đi. Chủ nhân quyết bia bỗng trầm giọng quát. Khoan đã. Thủ tòa cần vệ chỉ cấp lấy mỗi một mình triển ngọc mai. Liền dội chuẩn bước không mình nói. Tốc hạ xin chờ lệnh vũ. Chủ nhân quyết bị buông giọng âm trầm. ở nha đầu này là hiểm độc nhất khi đưa vào thiết lao hải treo ngược thị lên. Thôi nhật. Tứ đại thị dạy tung mình phóng đi, thoáng chốc đã mất dạng, trong đêm nhập nhòa. Sau khi tứ đại thị dạy đi khỏi rồi, quân trung thánh lại ngửa mặt buông tiếng cười gian, đoạn định cất bước bỏ đi. Mới hay chân phải đã thọ thương khá nặng, chẳng những đào thấu xương mà còn chảy máu đầm đìa lên láng một khoảng rộng ở dưới chân. Lúc này gian hoa sảnh từ trong đến ngoài đã trở về sự yên tĩnh như trước. Những bọc tỳ thái đều đã lẫn trốn hết. Bạch Thủy Sơn Trang có rất nhiều giáp sĩ, song bởi Trang chủ và Tổng quản chưa lộ diện không người cầm đầu và đối phương lại là chủ nhân huyết bia. Và tứ đại thị vệ nên chẳng một ai dám suốt đầu lộ diện Lẽ dĩ nhiên tất cả mọi người trong bạch thủy sơn trang Vẫn chưa biết chủ nhân quyết bia chính là trang chủ quân trung thánh Quân trung thánh đứng ngẫm nghĩ một hồi Đoạn y phi thân phóng đi về phía thư phòng Trong thư phòng vẫn như trước Mã tất vũ vẫn ngồi yên trên ghế giữa Không hề động đẩy chút nào cả Quân trung thánh thoáng ngần ngừ Đoạn thay đổi y phục đen Lột bao trầm đầu xuống Rồi búng đi phần tim nến Đã rủi tàn Thư phòng lập tức bừng sáng Sau đó lão quét mắt nhìn liền bất giác xử người Thì ra lão vừa nhận thấy có điều khác lạ Mã Tất Vũ đã biến mất Thay vào đó là một người khác Bởi tư thế ngồi giống hệt Mã Tất Vũ đã bị điển quyệt Nên khi lão giàu nhất thời Chưa phát hiện ra Quân Trung Thánh mặt liền lộ vẻ nghiêm đăng Bọn Triễn Ngọc Mai đã bị bắt, ai lại dám cả gan giúp râu hồng như thế này. Người chết kia cũng là một lão nhân, râu bạc, đầu phủ ngực, hai mắt nhắm nghiền Chỉ nhìn thoáng qua cũng đủ khẳng định lão ta đã chết ít nhất đã hơn một ngày, không có vết thương. Rất khó tìm ra nguyên nhân đã gây ra tử vong Qua diện mạo và phục sức, quân Trung Thánh không sao xác định được, lão nhân đã chết này có phải là người của Bạch Thủy Sơn Trang hay không? Sát chết này thì sao lại được mang đến đây thay vào chỗ của Mã Tất Vũ? Vấn đề quan trọng hơn nữa là ai đã mang đến và Mã Tất Vũ đã biến đi đâu rồi? Quân Trung Thánh bất giác lặng người. Như vậy đã chứng minh bí mật của Lão không phải chỉ có Quân Mộ Hoa, Dân Long và Mã Tất Vũ ba người biết được mà thôi. Đồng thời thành phần dám chống đối với Lão e rằng không phải chỉ có Kim Bích Cung và Đại Mạc bằng thẳng. Sự kiện này phải là một sự cảnh cáo nghiêm trọng đối với lão Quân Trung Thánh đi tới đi lui trong thư phòng Y trao mại suy nghĩ Như đàn quyết định một điều gì đó hết sức là trọng đại Sau cùng quân Trung Thánh lại mặc vào bộ y phục đen của chủ nhân quyết bia Trùm cả đầu và mặt, Đeo vào cổ quyết cô tỷ, Rồi dung trưởng đánh vào thi thể ngồi trên ghế Nhưng thấy một luồng sáng đỏ phóng ra Tử thi kia trước tiên bốc lên một màu xanh, rồi sau đó lập tức phật cháy. Đoạn rồi quân trung thánh dung tay liên hồi những luồng ánh sáng đỏ nhấp nhóng, lập tức cả gian thư phòng chìm ngập trong biển lửa. Quân trung thánh buông tiếng cười gian, tung mình lướt đi như quỷ mị, thoáng chốc đã mất dạng Giờ hãy trở lại với dân lông và quân mộ qua. Hai người họ trên đường từ bạch thủy Sơn Trang trở về thanh dương lãnh ở hàng thành, dân long trong lòng hết sức lo lắng cho sự an nguy của tri hồn mã. quân mẫu hoa cũng tâm sự trùng trùng. tuy nàng đã xưng hô huynh muội với dân long, quan hệ thân thiết, nhưng trong lòng nàng vẫn bị nhiều nỗi ám ảnh đè nặng, khiến nàng lo lắng nhất là bằng thành bạch phụng triển ngọc mai. mặc dù nàng chưa biết giữa dân long và triển ngọc mai thân thiết cỡ độ nào, song qua thực tế và suy luận, chắc chắn là phải hơn mình rồi. Nàng không hiểu vì sao mình lại có cảm nghĩ như vậy. Chỉ biết ở trong lòng có một ý muốn vô cùng mãnh liệt. Không thích dần lòng thân mật với bất kỳ cô gái nào khác. Do đó hai người đều giữ yên lặng. Tô Lai Sơn chỉ cấp Thái Sơn chừng 70 mươi dặm đường. Ngọn Thái Sơn sừng sững hiện ra rõ trước mắt. kim bích cùng chồng trích quyết cốc và chính nghĩa nhai đều nằm trong khu vực Thái Sơn. này tùy đã rõ chủ nhân quyết bia là Bạch Thủy Sơn Trang quân trung thánh Xong chuyện diệt trừ chính nghĩa nhai Cũng chẳng phải dễ dàng gì Dân long vô cùng cảm khái Chàng từng có ý trở về Kim Bích Cung một kiến Xong nghĩ đến cùng thì đi với quân mộ qua Thật có nhiều điều bất tiện Bởi theo sự suy nghĩ của chúng thuộc hạ Kim Bích Cung Người con gái nào mà được tiểu công chủ đưa về Kim Bích Cung Đầu tiên hết chính là nữ chủ nhân tương lai của Kim Bích Cung Do đó chàng không thể trở về Kim Bích Cung mà trái lại còn tránh xa Thái Sơn, dòng theo rừng núi phía nam Tô Lai Sơn để đến hàng thành. Đột nhiên có tiếng bước chân hối hả vọng lại. Dân Long dội kéo tay của quân mộ qua rồi khả nói. Có người đến, ta hãy tìm chỗ nấp mau lên. Quân mộ Hoa cũng nghe thấy nàng bèn gật đầu cùng dân lông nấp vào sau một ngọn cây to. Tiếng bước chân nghe loạn choạng và rất nặng nề. Dân lông cảm thấy hết sức là thắc mắc, nhưng nơi đây có cây qua lá rậm rạp, khó trông thấy cả ngoài hai trường, chẳng rõ người ấy là ai. Rồi thì một bóng người lão đảo đã xuất hiện trong tầm mắt, thì ra đó là một lão nhân tóc bạc phơ, khắp người bê bết máu tươi, hiển nhiên đã thọ thương rất trầm trọng. Dân lông giật mình kinh hãi phóng ra lớn tiếng nói, Lão Bạch Sâm, thì ra lão nhân ấy là một trong số thị tùng của nhạc phụng. Chủ nhân của cửu trùng thiên. Lão Bạch Sâm kinh ngạc nói. Ồ, dân, công tử. Liền thì chân khí tản mát không còn chịu đựng được nữa. Hai chân nhũng ra rồi ngã xuống đất. Dân lòng hốt quảng kiều lên. Lão Bạch Sâm, sao lại thọ thương như thế này? Chủ nhân của lão nhạt gia huynh mũi đâu rồi? Một mặt cúi xuống xem vết thương thế của Bạch Sâm. Chỉ thấy nơi bụng và lưng đều bị đâm trúng một kiếm, nhất là thương thế nơi bụng nghiêm trọng đến mức ruột đổ ra ngoài đầm đìa máu tươi. Quân bộ qua dội đến gần và hỏi, Long Cà quen biết ông ta ư? Vân Long không có thời gian giải thích nhiều, chàng chỉ nói, ông ấy là lão bột của một người bạn. Lão bạch xăm mặt trắng bệch, hai tay ôm lấy đầm ruột thò ra ngoài, bụng thở hào hển rồi nói, lão nô. Lão nô phụng mệnh và chủ nhân đi ra ngoài đã gặp người của dạng kiếm quốc. Bọn họ toàn tiêu quỷ cứu trùng thiền. Rồi đến lượt. Kim bích cùng dân công tử. Xin công tử hãy giúp cứu trùng thiền. Tiếng nói của lão nhỏ dần, hơi thở yếu ớt sau cùng hai tay duỗi thẳng ra, hồn lìa khỏi xác Dân lòng nghiến chặt răng. Mặt âm trầm nói rít qua kẻ răng Hài cho bọn dạng kiếm quốc Tiêu quỷ cứu trùng thiên Rồi đến kim bích cung <cười> Sát cơ của chàng lại bừng lên dữ dội Trên gương mặt Quân mộ qua thắc mắc hỏi Long ca Đây thật ra là chuyện gì Không cho tiểu Mũi biết được ư Dân lòng khẽ câu mài nói Lẽ dĩ nhiên là ngu ca phải cho qua Mũi biết Nhưng hiện giờ không có thời gian Qua mội có thể chấp nhận ngu ca một việc chắc Quân Mộ Qua giỏi nói: "Long Ca cứ nói đi, nếu hợp tình hợp lý tiểu muội nhất định chấp thuận." Vân Long nghiêm giọng nói: "Ngươi ca phải thay đổi kế hoạch, qua muội hãy đi một mình đến thanh Dương lĩnh đi." Quân Mộ Qua nhíu mày tức tối nói: "Tiểu muội biết là Long Ca muốn tách tiểu muội ra đi một mình đến Cửu Trùng Thiên để gặp Triển muội muội." Quân Mộ Qua này đâu có là gì Vân Long cười khổ sở. "Nhưng bắt buộc phải làm như vậy." Cửu trùng thiên phải cứu Bọn dạng kiếm quốc phải đánh Chỉ một mình ngu ca Mà đối phó với đông đảo cao thủ của dạng kiếm quốc Thì cũng hết sức khó khăn Do đó ngu ca muốn qua muội đến thanh dương lĩnh Cũng chính là điều cao thủ Của chính nghĩa môn đến tiếp diện đó Quân mộ quan ẩm nghĩ Vậy thì Long ca nên cùng tiểu muội Đến thanh dương lĩnh trước Chờ lấy cao thủ rồi Hãy đánh cứu trùng thiên Dân lồng lắc đầu Vậy thì muộn mất rồi Bọn dạng tiếng quốc không chừng đã đến Cửu Trùng Thiên rồi, ngô ca phải đến đó cứu diện trước mới được. Quân mộ qua bướng bỉnh nói, Vậy thì Tiểu muội lại càng không thể để cho Long Ca đi một mình được. Đến khi Tiểu muội đều viện binh đến, Thì nhất định cuộc chiến đã diễn ra rồi. Có Tiểu muội cùng đi, Ít nhiều cũng giúp được cho Long Ca phần nào chứ. dần lòng cuốn lên nói, Cửu Trùng Thiên cũng là một nơi lừng danh trên chốn giang hồ, Chẳng dễ gì nhanh chóng biểu tiên quỷ đâu. Hay là thế này, qua muội hại thầy Ngu Quỳnh đến Kim Bích Cung một chuyến Kim Bích Cung nằm trong Thái Sơn gần hơn Thanh Dương Lãnh rất nhiều Chỉ phải mất hai canh giờ thôi Đoạn lấy ra một mảnh lụa trắng đưa cho quân mộ qua rồi nói tiếp Đây là địa đồ của Kim Bích Cung Cứ truyền lời của Ngu Ca bảo người của Kim Bích Cung tức khắc đến cửu trùng thiên tiếp diện Quân mộ qua trố mắt nói Kim Bích Cung đã gần như vậy, tại sao Long Ca không đi cùng Tiểu muội? Cửu trùng thiên dù khẩn cấp đến mấy Cũng đâu đến đổi phải Làm nguy trong hai canh giờ. Dân lòng thoáng ngập ngừng Chợt nảy ý Bởi lẽ lão triển bằng Trong kim bích cung nhất định sẽ hỏi hàng lôi thôi Rất có thể còn cả ngăn ngu huynh Đến cửu trùng thiên nữa Cho nên cách tốt nhất là ngu ca không về thì hơn Quân mộ qua lại ngẫm nghĩ Một hồi đoạn lấy một mảnh lụa trắng Trên tay của dân Long và nói Thôi được tiểu Mũi đến kim bích cùng. Hiển nhiên nàng vẫn có hơi giận dỗi Quay người phi thân về phía Thái Sực, dân lòng khẽ thở vào, lập tức đào ngay một cái hố to, trùng lấp đi thi thể của lão Bạch Sâm rồi cũng dở thuộc kinh công phóng nhanh về phía Thái Sực. Ủ trùng thiên, một nơi xưa nay đã được xem như là thế ngoại đạo nguyên, giờ đây bỗng trở nên hết sức là náo nhiệt, bóng người lố nhố, khắp từ trong cho đến ngoài bốn bức tường cản bao to bốn cánh cửa bảo đều được đóng chặt thành bảo từ trên đến dưới đầy dãy những cao thủ của cửu trùng thiên người nào người nấy mặt mày nghiêm nghị đào kiếm lầm lầm ở trong tay bên ngoài bảo thì đầy nghịch những người phục sức sặc sỡ rất kỳ dị đặc điểm chung của họ là thải đều sử dụng kiếm ánh thép sáng ngời như dòng biển bạc họ chính là bọn người của dạng kiếm quốc với sự lãnh đạo của dạng kiếm quốc dường mặt vô kỳ dẫn theo hơn trăm cao thủ dạng kiếm quốc kéo đến cửu trùng thiên. Lẽ tất nhiên gã dương tử đã bị dân lông dùng kiếm rạch mặt cũng ở trong số ấy. Nhạc Phụng Hùng đứng trên lầu canh, đưa mắt nhìn khắp nơi bọn người của dạng kiếm quốc lao sao bên ngoài. Mặt mày của y ủ dột ra chiều hết sức là lo âu. Nhạc Phụng Linh đứng cạnh giấu môi rồi khẽ nói, ca ca đang nghĩ ngợi gì vậy? Nhạc Phụng Hùng trao đôi mày rảm rồi nói, cà cà đang suy nghĩ chúng ta có nên đầu hàng hay không nhật phụng linh trợn to mắt nói đầu hàng sao cà cà nghĩ cái quái nghĩ gì vậy cứu trùng thiên đâu phải là một nơi không có tiếng tầm trên chống giang hồ sao lại có thể chưa vào chiến mà đã đầu hàng được chứ nhật phụng hùng lắc đầu thở dài thứ nhất dạng kiếm dương dẫu sao cũng là sư thúc của chúng ta hai nữa là cửu trùng thiên e khó chống lại dạng kiếm quốc vì bảo toàn cơ nghiệp của tổ truyền Có lẽ đầu hàng là một biện pháp tốt nhất. Nhạc Phụng Linh dặm chân nói, Không thể được, chúng ta tuyệt đối không được đầu hàng. Bởi ghi hận dân lông giàu mà dạng kiếm dân tử đã đâm ra căm thù chúng ta. Dù có đầu hàng thì y cũng không có buông tha cho chúng ta đâu. Hai mắt ngập lệ, nhìn Nhạc Phụng Hùng rồi nói tiếp. Hơn nữa chả lẽ ca ca không nghĩ đến dạng kiếm dân tử sẽ đối xử như thế nào với Tiểu muội hay sao? Nhạc Phụng Hùng rúng động cõi lòng. Y trợn to mắt rồi nói Mũi mũi đừng buồn nữa ta ca sẽ nghe theo lời mũi Chúng ta quyết chống lại dạng kiến quốc đến cùng Dứt khoát sẽ không đầu hàng Ôi phải chỉ có dân lông ở đây thì hay biết mấy Nhạc Phụng Linh đầy giả tự tin nói Nếu dân lông mà hay tin dạng kiến quốc dày đánh chúng ta Nhất định chàng sẽ đến đây ngay Nhạc Phụng Hùng cười chua xót nói Nước xà không cứu được lửa gần Đừng trông mong y thì hơn ngựa đèn với sự hộ tống của mấy mười thanh trường kiếm xông tới trước cổng bảo dẫn đầu là một lão nhân mặc áo bào đỏ râu đen dài phủ ngực hai thanh trường kiếm lũng lẳng ở bên hông mặt mày trong rất dữ tợn theo sau là dạng kiếm dương tử trên mặt có một vết kiếm dài vậy thì lão nhân áo đỏ ắt hẳn là dạng kiếm quốc dương mặt vô kỳ nhạc phụng hùng đứng trên lầu canh dội ôm quyền nói chúng tiểu điệp đã tiếp giá chảy tràn Mạc sư thuốc vẫn khỏe chứ Giảng kiếm dương quốc ngước lên quá Đã bảo tiếp giá trễ tràn Sao lại đóng chặt cổng bảo Không màu mở ra đón tiếp Có thể quả nhân sẽ thứ tội cho Giảng kiếm dương tử cũng lớn tiếng nói Nhạc gia huynh mội Màu mở cổng ra Thì còn có thể khoan dung được Bằng không cứu trùng thiên hôm nay ắt sẽ trở thành tro bụi cam đòn không chừa một móng Nhạc phụng linh tức giận nói Mạc sư thuốc chúng tôi đã xưng hô cùng kính với sư thúc, sau sư thúc lại hung hãn với chúng tôi như vậy. nhạc phụng hùng cười tiếp nói, đó là mặc sư thúc ghi hận dân long đã dùng kiếm dạch mặt, nghe đầu dân long hiện đang thành lập chính nghĩa môn ở tại hàng châu thanh dương lĩnh, mặc sư thúc hãy đến đó mà tìm. dạng kiếm dương tử tức tối gặp lên, nhạc phụng hùng người thật to gan lại dám khua mồi múa mép trước mặt ta, cho người hay. Sau khi sang bàn cứu trùng thiên bất kể là kim bích cùng hay chính nghĩa môn Ta cũng sẽ biến nó thành cho bụi dạng kiếm quốc dương lại quát to Cứu trùng thiên không dám mở cổng tiếp giá ư dạng kiếm dương tự lại tiếp lời Phụ dương bất tất phải nhiều lời nữa Màu hạ lĩnh tấn công đi dạng kiếm quốc dương liền trầm giọng nói Được bất chấp thủ đoạn đánh chiếm cửu trùng thiên Đoạn liền rút ra một thanh bảo kiếm sáng ngời dơ cao ở lên trời. Chúng cao thủ của dạng kiếm quốc lập tức reo hò gian dội. Rồi thì cuộc tấn công bắt đầu. Nửa số trong hơn trăm cao thủ của dạng kiếm quốc liền thi nhau ném những quả pháo to cỡ nắm tay vào trong bão. Cửu trùng thiên lập tức bừng trái khắp nơi. Đồng thời, tám cao thủ của dạng kiếm quốc mỗi người một thanh bảo kiếm sát bén trong tay đâm liên hồi vào cổng ở phía đông. Tổng ở phía đông tuy là bằng gỗ tốt và bên ngoài bọc sắt rất dày và rắn chắc. Nhưng vẫn không sao chịu đựng nổi sự băm bổ dữ dội của tám đại cao thủ và tám thanh bảo kiến. Chẳng mấy chốc nó đã dở ra thành một cái lỗ to. Tám cao thủ lần lượt phóng vào thế là cửa cổng mở toan. Dạng kiếm quốc dương và dạng kiến dương tử chẳng chút chậm trễ lập tức cùng bọn thủ hạ ùa vào. tổ trùng thiên lúc này đâu đâu cũng rực lửa. Nhạc gia huynh mũi cùng đám thủ hạ không chống cự nổi sự tấn công mãnh liệt của dạng kiến quốc Bị dồn lùi vào trong lăng tiêu điện Nhạc Phụng Hùng tay cầm hai ngọn đại trùy hình tròn Có phần mũi, đôi mài rẫm câu chặt lại Hai mắt trận tròn, nghe tiếng la hét ở bên ngoài y nghiến rằng nói Mũi mũi, xem tình hình đã khó bảo toàn được cấu trùng thiên rồi Ngô huynh phải Nhạc Phụng Linh trố to mắt, căm hờn nói Cà ca, ca phải làm sao? Nhạc Phụng Hùng bậm môi nói. Quỳnh phải đưa muội thoát hiểm, tức tóc đến với dần lòng. Nhất định y sẽ không bạc đái muội đâu. Rồi sau này hắn nhờ sức của dân lòng tái kiến cổ trùng thiên. Mụi mụi hãy cố gắng mà nhận lấy trọng nhiệm ấy đi. Nhạc Phụng Linh nghiến răng kẹt kẹt nói. Không ca ca, chúng ta sống chết có nhau. Mụi muội không thể nào bỏ rơi ca ca mà thoát thân một mình. Trừ khi hai chúng ta cùng đi khỏi đây một thể. Nhạc Phụng Hùng dặm chân nói, ôi muội muội đã đến nước này mà môi còn không nghe lời của ngu huynh hay sao? Nhạc Phụng Linh định đáp, chợt nghe tiếng cười gian dội. Một bóng người nhanh như chớp vượt qua đỉnh đầu của mấy lớp cao thủ cửu trùng thiên, vào đến lăng tiêu điện người ấy chính là dạng kiếm dương tử. Nhạc Phụng Hùng liền dung giấy đôi đại trị ở trong tay rồi quát, mạc sư thúc đừng bức người quá đáng nha Dạng kiếm dương tử cười hồ hố <cười> Bức người quá đáng Nhát phủng hùng Ngươi thử nghĩ hôm trước hai huynh mũi của ngươi Đã ngắm ngầm giúp cho dân lòng Để hắn làm cho mặt mày của ta trở nên như thế này Nay ngươi lại còn đào hào đắp lý Cố tình chống lại dạng dương kiếm quốc Vậy mà còn bảo ta bức người quá đáng Các ngươi còn lưu tâm không hả Dạng phụng linh tiến tới một bước rồi nói Mạc Mạc sư thúc muốn sao Dạng kiếm dương tử cười u ám, <cười> muốn nhạc cô nương trước hết bản giường muôn hỏi một điều. Nhạc Phụng Linh ngầm nhái mắt ra hiệu cho nhạc Phụng Hùng đoạn nói, xin sư thúc cứ nói. Dạng kiếm dương tử cười. cười, cô nương thấy gương mặt của bốn dương tử so với khi trước xấu xí hơn nhiều có phải không? Nhạc Phụng Linh giỏi nói, sư thúc là một đấng kỳ tài. Và lại là quốc dương tương lai của dạng kiếm quốc Viện mạo có chút khuyết điểm thì có đáng kể gì đâu Dạng kiếm dương tử bật cười, <cười> Vậy là cô nương không chê bốn dương xấu xí chứ gì Nhạc Phụng Linh cười ngọt nói Sư thúc nói gì lại vậy Bất luận duyên mạo xấu hay đẹp Thì cũng là sư thúc Tiểu Điệt làm sao dám chê sư thúc xấu xí được chứ Chẳng lẽ quan hệ chúng ta không sửa đổi lại được hay sao Nhạc Phụng Linh cười Mối quan hệ đã được xác định từ lâu rồi Làm sao có thể sửa đổi được Giảng Kim Dương Tử tiến thêm một bước nữa Rồi cười gian nói: <cười> Cô nương chẳng đã nói rồi hay sao Bốn Dương Tử trong tương lai là quốc Dương của dạng kiếm Quốc Ai dám phê phán việc làm của ta chứ Nhạc Phong Linh từng bước thoái luôn Nàng thấp giọng nói Tiểu điện nữ chẳng hiểu sư thúc muốn nói gì cả Giảng Kim Dương Tử vừa tiếp tục tiến tới Vừa rất cười đắc ý và nói Ờ, ở, ở, ở, ở, rất là dễ hiểu thôi Này cô nương hãy xem đây là cái gì đây Nhà phụng linh cười nói Hai thanh bảo kiếm Dạng kiếm quốc nổi tiếng là nhờ vào nhiều bảo kiếm Chẳng hại sư thúc đưa ra hai thanh bảo kiếm này Là có ý gì Hai thanh kiếm này Một mang tên là đằng lông Một mang tên là phi phụ Đó là thanh kiếm thư hùng Đằng long kiếm Ta giữ phi phụng kiếm Giao cho cô nương Giờ thì cô nương đã hiểu rồi chứ. <cười> Nhạc Phụng Linh liền đón lấy Thanh Phi Phụng Kiếm mã dạng nạm bạc. Rồi nang lắm bẩm. Thanh Kiếm này có dụng ít gì? Dạng Kiếm Dương Tử thấy Nhạc Phụng Linh đón nhận Phi Phụng Kiếm. Liền mừng rỡ hớn hở nói. <cười> thanh Bảo Kiếm này chém sắc như chém bùn cực kỳ sắc béo. dám nói trồng giới võ lầm trùng nguyên chưa ai có. Chỉ có dạng Kiếm quất là... Bỗng nghe Nhạc Phụng Linh đưa tay chỉ bên cạnh rồi nói Sư thúc hãy xem Giảng kiếm dương tử ngạc nhiên liền quay đầu nhìn đồng thời cười nói Bốn dương tử sẽ tước khắp đi bẩm rõ với phụ thần Ngừng ngại cuộc chiến với cửu trùng thiên Từ nay Ngay khi y vừa quay đi Nhạc Phụng Linh đã lẻ làng tút kiếm ra nhanh như chớp đâm thẳng vào ngực của y Đồng thời Nhạc Phụng Hùng đứng sau lưng của Giảng kiếm dương tử Cũng dùng hai ngọn đại trùy lên Dán thẳng xuống đầu của dạng kiếm dương tử Dạng kiếm dương tử dù gió công cao cường đến mấy Cũng khó có thể tránh khỏi ngọn đòn đột kích hung hiểm Của hai anh em họ nhà Xong dạng kiếm dương tử dấu sao Cũng là một người dạng dại kinh nghiệm chiến đấu Trong cơn cấp bách y dội hợp người Và nhào xuống đất lăn ra xa nhạc Phụng Linh một kiếm rõ ràng đã đâm tới Nhưng dạng kiếm dương tử đã phản ứng quá nhanh Cồng đâm trúng ngực Mà các mũi y làm đôi Máu tươi phun ra đầy mặt trồng thật là khủng khiếp Hai ngọn đại trì của nhạc phụng hùng Cũng chỉ đánh trốn chân phải của dạng kiếm dương tử Chỉ nghe phập một tiếng Bàn chân phải của dạng kiếm dương tử lập tức nát bẫy Dạng kiếm dương tử đau đớn lăn lộn dưới đất gào to Ôi quần súc sinh thật là to gan mà Nhưng có đúng y lã nói hay không Hai anh em họ nhạc cũng khó có thể xác định Bởi môi của y đã bị kiếm trẻ làm bốn mảnh Tiếng nói phát ra rất là hàm hồ và khó nghe Nhạc Phụng Linh cao chặt đôi mại rồi nói Đã giết thì phải giết cho chết Tên này tuyệt đối không để cho sống được đón liền dung kiếm đâm tới Nhạc Phụng Hùng cũng không chờ dặn bảo Hai ngọn chỉ đã dán thẳng xuống Nhưng bỗng nghe len khen mấy tiếng Bình khí trong tài của hai anh em họ nhẹ Đều bị đánh bật Nhận thấy hai lão nhân râu bạc tay cầm trường kiếm đã đứng chắn ngang ở giữa rồi Ngày khi ấy trong lăng tiều điện Cũng trở nên vô cùng hỗn loạn Đông đảo cao thủ của dạng kiếm quốc Đã tràn vào kịch chiến dây thủ hạ Của cửu trùng thiên Hai lão nhân rau bạc quát to lên Nhạc vào huynh mội quá là to gan Người dám đã thương dương tử của ta Hôm nay các người nhất định phải chết Vô địa tán Nhạc phụng linh tức giận quá Các ngươi là ai Tả hữu thừa tướng của dạng kiếm quốc Nhạc phụng hùng quát to Thái đều là phường gian ác cả Giết Đồng thời hai ngọn đại trì đã dùng lên tấn công lão nhân ở bên trái Nhạc Phụng Linh cũng chẳng chậm trễ Nàng dung động bảo kiếm tấn công lão nhân bên phải Xong tả hữu thừa tướng của dạng kiếm quốc võ công Chỉ kém hơn mỗi một mình quốc dương cao hơn dạng kiếm dương tử rất nhiều Nhạc gia huynh muội chỉ thấy hàng quan lấp loáng Chẳng rõ hai lão nhân ấy đã sử dụng chiêu thức gì Chớp nhón ba chiêu đã qua Nhạc Phụng Hùng kêu quay quái Hai ngọn đại trì ở trong tay đã rối loạn Và nhạc Phụng Linh thì cũng đã dung kiếm chém bừa. Hai lão nhân buông tiếng cười, gian dội rồi nói. Hãy ngoan ngoãn nằm xuống đi tôi. ảnh kiếm bỗng tỏa rộng, tiếng binh khí chạm nhau nghe chan chát. liền thì, nhạc Phụng Linh bảo kiếm đã tuột khỏi tầm tay. Nhạc Phụng Hùng tuy khỏe mạnh, song nội lực của đối phương quá hùng mạnh. Hai ngọn đại trì cũng đã lần lượt dột khỏi tay. Trong tiếng cười gian, tả hữu thừa tướng. Nhạc gia huynh mội chật cảm thấy trước ngực tê Quyết Đàn Trung đã bị đâm trúng một đường dài hơn cả tất. Quyết đảo liền bị phong bế, rồi thì bịch phịch hai tiếng, hai quỳnh muội họ nhạc đã lần lượt ngã lăn ra đất. Tả hữu thừa tướng không màng đến họ, hai người cũng đã đi đến trước mặt của dạng kiếm dương tử cò gối thì lạy nói: Lão thần cứu giá muôn mạng, sinh điện hạ thứ tội. Đồng thời hai người giỏi giả lấy thuốc kim sang ra dịnh vào vết thương và băng bó cho dạng kiếm dương tử. Dạng kiếm dương tử lúc này hệt như một người máu, mặc dù máu đã ngưng chảy xong cơn đau vẫn chưa giảm, hai dài không ngớt co giật, y nghiến răng khen két. Ở hữu thừa tướng băng bó xong chỉ thấy dạng kiếm dương tử cả đầu mắt đều bị băng lụa trắng quấn chặt, chỉ chừa có đôi mắt và đường dài giữa mũi và miệng. Ở hữu thừa tướng cố nén cười, cung kính nói, Nh nhạc và huỳnh muội đã bị lão thần chế ngự, xin điện hạ cho biết nên xử lý chúng thế nào. Dạng kiếm dân tử gắn gượng nói Ta, ta phải đứt thân trần trị chung, y phải lặp lại một lần nữa Tả hữu thừa tướng mới nghe và hiểu được y đang nói gì Tả hữu thừa tướng lại nói Điện hạ muốn giết nam hài nữ trước đây Dạng kiếm dân tử không nói Chỉ đưa tay chỉ vào nhạc phụng linh Tả hữu thừa tướng liền đồng thanh nói Lão thần tuần chỉ Hai người lập tức đỡ nhạc phụng linh vậy Hữu thừa tướng khẽ cười nói Nhà đầu người xinh đẹp thế này chết đi thật là ổn Hãy giang sinh Điện Hạ Tùy Điện Hạ đã bị ngươi làm cho thọ thương thế kia Nhưng có thể vẫn thà chết cho người đâu Nhà phun Linh tuy đã bị điểm trốn quyệt đàn trúc Nhưng vẫn có thể nghe và nói được Nàng liền găng giọng quát không bao giờ Thủ thừa tướng xử người đoạn cười nói <cười> Đó chính là người tự tìm lấy cái chết Xô nàng ngã nằm xuống đất Ngay mặt của dạng kiếm dương tử Và thanh báo kiếm trong tay của dạng tiếng dương tử Cũng đã dờ lên càu nhạc phụng hồn thấy em gái Sắp tán mạng dưới kiếm của dạng kiếm dương tử Ý vừa kinh hãi lại vừa Tức giận quát to Dừng tay lại ngay dương tử không được giết Xá mũi của ta Dạng kiếm dương tử chỉnh tay kiếm Giọng hàm hồ nói Ta không được giết thì ai giết đây nhạc phụng hồn hét to Muốn giết thì hãy giết ta đi Tất nhiên cũng phải giết người thôi Nhưng ngươi hãy chờ chốc lát Nhìn môi mũi của ngươi chết trước đã Nhạc Phụng Hùng tức tối gặp lên huỳnh môi ta Có chết thành quỷ dữ Cũng quyết không tha cho ngươi Giàng Kim Dương Tử dừng kiếm lại giữa chừng Rồi bỗng nói Nhạc Phụng Linh Nàng còn gì để nói không Nhạc Phụng Linh nghiến rằng nói Ta cũng như ca ca Chết theo ngươi đòi mát Giàng Kim Dương Tử thoáng ngẫm nghĩ Rồi đoạn cất tiếng nói Hài lắm nàng thật ngoan cố nhưng ta không để cho nàng chết đâu Tả hữu thừa tướng Tiếng nói hết sức khó nghe Nhưng cũng còn có thể miễn cưỡng nghe được Tả hữu thừa tướng dội sải bước đến gần khâm mình rồi đồng thanh nói Xin điện hạ dặn bảo Hai người hãy nghĩ cách khiến cho chúng phải chết thật là thê thảm cho ta Tả hữu thừa tướng cười xỉm nịnh nói Vậy thì dễ thôi, lão thần có một cách khiến cho chúng chết rồi vẫn còn đỏ mặt đó. Giảng kiếm dương tử vợi nói, vậy thì nói mau đi. Lão thần đề nghị hãy lột trần hai anh em của chúng ra. Trước hết lấy mười người đàn ông khỏe mạnh luân phiên hãm hiếp ở nhà đầu kia. Sau đó trói hai anh em chúng vào nhau rồi đem treo ở ngoài lăng tiêu điện để cho nắng giải mưa dầm chết dần gì đói khổ đi. Dạng kiếm dương tử gật đầu lia lia. hài lắm, hãy thực hành ngay đi. Thưa dân, tả hữu thừa tướng liền gọi đến mười cao thủ trẻ, Rồi nghiêm giọng nói, Hãy ghè cho rõ đây, Vô điện hạo ban thưởng cho các người, Mỗi người được tiêu hồn một lần với nhạc phụng linh, Hành động ngay đi. mời cao thủ dạng kiếm quốc chẳng hứng thú gì Về việc cưỡng hiếp một phụ nữ trước công chúng, Xong đó là mệnh lệnh của dạng kiếm dương tử. Nên chẳng ai dám chống đối Đành đồng thanh nói Xin đa tạ ân bàn điển của điện hạ Mười người cùng tiến lên vừa định tay lột bỏ y phục của nhạc phụng linh Bỗng nghe một giọng nói lạnh đến rợn người Giang lên ở phía sau lưng Kẻ nào động thủ trước Kẻ đó sẽ chết trước đó. Tiếng nói này không to song đủ khiến cho người cao thủ Của dạng kiếm quốc rụng mình nổi gai ốc Dội cùng quay phát người lại Nhận thay một thiếu niên áo trắng Phong Từ Tuấn Nhã Đã đứng ngoài một trượng chính là Kim Bích Cung Chủ Dân Lộc Nhạc Phụng Hồn mừng rỡ kêu gian Dân Công Tử hãy màu cứu xá muội Nhạc Phụng Linh cũng kích động kêu lên Dân Công Tử sông nàng chẳng biết nói gì mới phải Đành im lặng Hai dòng nước mắt rơi xuống lã chả Dàn Kim Dương Tử phẫn hận quạt lực Hắn chính là Dân Lông không được buông ta cho hắn Cả hữu thừa tướng cầm trường kiếm tiến đến gần dân long đồng thành quát, cả người hãy hành động đi. Hai cầu thủ dạng kiếm quất thoáng ngẩn người đoạn dẫn trước, dùng tay chớp vào nhát khủng khủng, rút rút hai luồng ánh đỏ chớp người. Hai cầu thủ của dạng kiếm quất tức thì ngã lăn ra đất chết ngay. ở hữu thừa tướng đồng thanh la lên, ô, ánh quế hoàng hãy tiếp kiếm đi. Ánh thép chớp người. Hai người nhất tệ xuất kiếm tấn công vào dân lông Xong hai thanh kiếm của họ đã rơi vào khoảng không Chẳng hiểu bằng cách nào dân lông đã dòng ra sau lưng của tả hữu thừa tướng Ung dung tránh khỏi hai chiều kiếm hung hiểm của họ Đồng thời những ánh đỏ rực lên Một dòng sáng đỏ xoài nhanh khôn tả Lại còn có bốn cao thủ của dạng kiếm quốc ngã gục Trên trán mỗi người đều có một dấu chữ thù nhỏ Thấy là mười cao thủ chỉ còn lại có bốn Bởi kinh khiếp trước uy thế của dân long không ai còn dám vọng động nữa. Tả hữu thừa tướng một chiêu hụt hẳn, tức tóc sai người lẽ làng tấn công tiếp bà Thế Tiến. Dân long buông tiếng cười khải, ánh bạc chốc ngợi, những nghe binh khí chạm nhau nghe chát chúa. Hai thành kiếm trọng tài của tả hữu thừa tướng đều đột ngột bị dội ra, đồng thời dân long với tốc độ nhanh đến chóng mặt phóng ra hai luồng chỉ phong quyệt đạo của nhạc phụng hồn và nhạc phụng linh đều được giải khai ở hữu thừa tướng kinh hoàng thất sắc dùng kiếm toàn lao tới tiếp tục tấn công dần lòng bóng trầm giọng quát dần mấu đã hai lần nương tay cho vì không muốn gây nhiều chết chóc hai người nên biết ăn năn hối cải không tiếp tục nói giáo cho giặc nữa thì sẽ được miễn chết bằng không dần mấu sẽ không có khách sáo nữa đâu Á hữu thừa tướng đưa mắt nhìn nhau, bỗng cùng sập quỳ xuống đồng thanh nói, bọn lão ô sinh quy hàng. Bởi hai người đã nhận thấy rất rõ gió công của dân lông quả thật là dược xa họ quá nhiều. Nếu tiếp tục chiến đấu chắc chắn là họ sẽ tán mạng tại đây. Lúc này tiếng la hép vẫn gian động ở bên ngoài, lăng tiêu điện, đồng thời ánh lửa ngút trời tình thế vô cùng hỗn loạn. Nhạc gia huynh mội vừa được giải khai quyệt, liền tức tóc đứng lên nhặt lấy vũ khí xong ngay vào trận chiến. Tả hữu thừa tướng đã quy hàng, trong lăng tiêu điện chỉ còn lại có bốn cao thủ trẻ của dạng kiến quốc, họ đâu phải là đối thủ của anh em họ nhà. Không đầy ba hiệp đã bị ngọn đại trì của nhạc phụng hùng đánh chết một người, ba người còn lại kinh hoàng bỏ chạy ra ngoài. Tả hữu thừa tướng sớm đã buông bỏ binh khí, buông thỏng hai tay đứng chờ phân xử. Nhạc Phụng Linh ném cho Dân Long một cái nhìn đầy cảm kích. Đoạn cầm kiếm đi về phía dạng kiếm dương tử. Dân Long thấy vẻ thảm não của dạng kiếm dương tử bất giác cười khẩy nói. Nhạc Cô Nưng, người này chính là dạng kiếm dương tử. Nhạc Phụng Linh nghiến rằng nói, chính là tên súc sinh ấy. Dạng kiếm dương tử dội năng nị. Sinh hãy tha mạng, mạc mổ cầm đồn sẽ bảo phụ dương tức khắc lùi bình cải từ nay sẽ không bước chân vào Trung Nguyên và cũng không dám gây sự với các vị nữa. Dân lòng cười khải nói, người nói gì? Sao dân mổ chẳng nghe được tiếng nào cả vậy? Nhạc Phụng Linh phì cười nói, khi nãy đã bị chém toát mũi miệng, cho nên tiếng nói của y mới khó nghe như vậy. Dân lòng cười, cuộc <cười> chiến bên ngoài đang ác liệt, dạng kiếm quốc dương cùng... Thần liêu đắc lực của lão hiện đang ở quang quệ điện chờ báo tin. Có lẽ chưa hay biết con trai quý báo của mình đã ngộ nạn. Chúng ta hãy nhanh chóng giải quyết bọn họ thì hết. Nhạc Phụng Linh dội lên tiếng nói, dần chính tài tôi sẽ lấy mạng tên xuất sinh này. Dân Long mỉm cười nói, Bộ dạng của hắn thảm não thế này cũng đủ lắm rồi, Hãy tha mạng cho hắn đi. Nhạc Phụng Linh ngạc nhiên nói, Dân công tử, tại sao bây giờ lại trở nên từ bi vậy? Nếu mà thời gian không cấp bách, nhất định tôi phải băm dầm hắn ra làm muôn mảnh mới hả giả đó. Đoạn bất chấp ý kiến của dân lòng dung kiếm chém ngang lưng của dạng kiếm dương tử ra làm hai khúc, chết một cách thề thảm. Nhạc Phụng Linh tra kiếm vào bao, bỗng nghe một giọng giận dữ gầm lên. Lũ hung đồ quá là to gan, dám sát hại ai tử của cô già, các người hôm nay ai cũng đừng hầu sống sót. Thì ra dạng kiếm quốc dương mặc vô kê, đã đến cùng với thủ hạ tứ đại thần kiếm. Dân lòng buông tiếng cười khải đứng cản đường nói, tôn giá chính là dạng kiếm quốc dương hay sao? Dạng kiếm quốc dương tức giận, trừ phi mắt chó của người đó đuôi mù, không thì nhất định phải nhận biết người này là ai chứ? Dân lòng buông giọng sắc lạnh, kim bích côn chủ dân lòng hơn trăm năm trước, kim bích côn đã có một mối quyết thù với dạng kiếm quốc, hôm nay dân mổ cần thanh toán với tôn giá. Dạng kiếm quốc dương cười khẳng khẳng. <cười> Hài lắm. Bốn dương tử phen này vào trung nguyên chính là để thảo trừ cứu trùng thiên rồi đến lửa kim bích cùng. Sự có mặt của người tại đây thật đúng lúc. Cái chết của ái tử tà món nợ ấy không chừng cũng đã gán lên đầu của ngươi rồi. Dân lòng cười khải nói. Vậy thì hãy động thủ đi. Choang một tiếng trích quyết kiếm đã ra khỏi bao chàng rất hiếm khi tốt kiếm trước khi vào chiến ngoại trừ lần đối phó với chủ nhân của quyết bia quân trùng thành. Ngay khi đôi bên đã tốt kiếm sẵn sàng động thủ, Tả Hữu Từa tướng buồn tiếng quát vang, nhặt lấy trường kiếm tung mình lao bổ vào Nhạc Gia Huynh mũi Thì ra hai người thấy dạng kiếm quốc Dương đã hiện diện, lòng can đảm đã trở về, ý định đầu hàng liền thay đổi. Tả Hữu Thừa tướng kiếm pháp cao cường, Nhạc Gia Huynh muội quyết chẳng phải địch nổi. Dân lông đang gườm nhau với dạng kiếm quốc dương Không dám phân tâm Nên nhạc gia huynh mũi Liền rơi vào tình thế vô vàn nguy hiểm ngay khi ấy bỗng nghe tiếng cười lao sao Một đám người tràn vào lăng tiêu điện như nước lũ Nhanh chóng đứng dậy phía nhạc gia huynh mũi Những người mới thải đều quần áo cà sa đỏ Tổng cộng gồm mười ba tăng Tầm đầu là một lão tăng cao to mập mạp cười hô hố nói hơ, hơ, hơ, Mai quá chúng ta vào kịp lúc để tham gia cuộc náo nhiệt này rồi Ngọn phương tiện sạn to tướng ở trong tay đã dung lên quét về phía tả hữu thừa tướng Mười hai tăng nhân kia cũng liền chia ra tấn công tứ đại thần kiếm đứng sau lưng của dạng kiếm quốc dương Lập tức lại diễn ra một cuộc ác chiến Dạng kiếm quốc dương châu mài nói Bọn hòa thương này từ đâu đến vậy Dân Long cười rộ khỏi thắc mắc Giết họ mặt họ Hãy lo việc của ta Động thủ đi liền thì trích quyết kiếm chớp Ngồi một luồng sáng bạc nhanh như chớp Phủ chụp lê dạng kiếm quốc dương Dạng kiếm quốc dương vội dung động sông kiếm Nhận thấy hàng quan lắp loán Nhập vào rơi ánh kiếm của dân lộc Choàng choàng dài tiếng Ánh kiếm tách rời trở ra Mỗi người đều lùi ra sau một bước Dạng kiếm quốc dương sửng sốt nói Bốn dương bình sinh Đây là lần đầu tiên mới gặp một người đã tiếp được Một chiều sông kiếm cổ bổn dương. Dân Long cười khải. Dân mẫu cũng là lần thứ nhì đã gặp đối thủ. Dạng kiếm quốc dương kinh ngạc. Vậy đối thủ người đã gặp lần thứ nhất là ai vậy? Chủ nhân quyết biệt. Dạng kiếm quốc dương lúc này sững sợ nói. Quý thính giả thần mến. Linh Mã Hùng Phong phần thứ 30. Tác giả Tuyết Nhãn đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe. Để theo dõi tiếp phần thứ 31 trong chương trình kế tiếp chương vũ sinh tạm biệt.